Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org, chương 1201. Bên người nàng toàn bộ là người của Vương quốc xã Sâm Ba. Lâm Ý Thiển nghe đến mấy cách này, há hốc mồm cảm thấy thật bất khả tư nghị. Nhiều năm như vậy. Người bên cạnh nàng toàn bộ là người của Vương quốc giả sâm cái đó thần bí không được Vương quốc giả sâm Nàng tại gần đây trước đều chỉ đang ở trên mạng hoặc là trên tin tức đã nghe qua một điểm nửa điểm tin tức Chưa từng nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ tiếp xúc được Có thể là vì cái gì đây Tiểu cơ tiên sinh rốt cuộc là ai Bạch sắc theo nàng đi tham gia tuyển tú bắt đầu Liền xuất hiện ở bên cạnh nàng Là bởi vì bạch sắc cái đó cái gọi là tiểu cơ tiên sinh mới chú ý tới nàng sao Chẳng lẽ cảm thấy nàng là một cái có tài năng là có thể cho là bọn họ mang đến hiệu ích Nhưng những này năm phòng làm việc những người đó nên cầm tiền lương cầm tiền lương Một phần cũng không có muốn nhiều hơn qua Nàng hàng năm tiền kiếm tài khoản đều rất rõ rồi Dù là nàng không yêu cầu đúng bạch sắc đều sẽ cùng nàng đối với một lần Mà bạch sắc cũng chỉ là cầm hắn nên đến phần kia phân chia. Giúp nàng lại là mang nổi, lại là xử lý đủ loại lớn nhỏ chuyện vụn vặt. Lâm ý thiện khiếp sợ nói không ra lời cố niệm thâm rồi nói tiếp. Bạch sắc đó gần đây thường xuyên cùng bên trong vương quốc giả sâm người qua lại. Vương quốc giả sâm gần đây khả năng có biến cố gì. Trên bàn để lâm ý thiện mới vừa rồi nước uống còn lại nửa chén. Hắn nói xong bưng lên uống. Không biết tại sao, lâm ý thiện nghe được nói vương quốc giả xâm gần đây sẽ có biến cố gì, tâm tình vô hình đi theo khẩn trương. Cũng không biết đang lo lắng cái gì. Cao mày suy nghĩ một chút, đại khái là sợ bạch sắc sẽ bị dính líu đến chứ. Dù sao bọn họ chung sống 5 năm trong 5 năm này hắn đối với nàng một mực rất tốt theo chưa từng làm phản bội chuyện của nàng. Nàng phải đi tìm bạch sắc công bằng hỏi một chút. Lâm ý thiện suy nghĩ, sau đó lại tò mò hỏi cố niệm thâm. Làm sao ngươi biết? Không đợi cố niệm thâm trở về nàng, nàng lại hỏi tiếp. Ngươi có phải hay không là sớm liền bắt đầu tra bạch sắc rồi hả? ngữ khí chắc chắn. Cố niệm thâm không có phủ nhận, hắn hừ lạnh nói. Ngươi cảm thấy ai sẽ tốt như vậy, lại là cho ngươi làm phụ tá, lại là làm mang hài tử bảo mẫu. Lại là một cách hỏi ngược lại. Nói cho lâm ý thiện cảm giác trung quy không ở trọng điểm lên, nàng vội muốn chết, cố niệm thâm ngươi biết cái gì đó có thể một lần nói rõ ràng hay không. Nàng đầu bị bên người toàn bộ là người của vương quốc xã sâm tin tức này nổ hôn mê căn bản không có đầu mối, không nghĩ tới bất kỳ khả năng. Cái tên này còn cùng nàng vòng vo, nhất định phải tìm mắng. Cố niệm thâm nhún nhốn vai, rất bình tĩnh nói. Không có cái gì phải nói, bây giờ có thể khẳng định, ngươi hết thảy đều là vương quốc dạ sân ở phía sau chỗ dựa. Lâm ý thiền Nói tương đương với không nói, mới vừa rồi đều đã nói qua. Nàng không cảm thấy hắn chỉ biết là những thứ này mà thôi, nàng dám khẳng định trong lòng của hắn đã có ý tưởng gì, hoặc là đã có cái gì suy đoán. Ngược lại ăn tại tất cả đều là phải biết, cho nên nàng không có tiếp tục truy vấn rồi. Nàng cũng sẽ không lý cố niệm thâm tức giận cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy que chat có tin tức, nàng mở ra. Là cố niệm dai gửi tới. Chỉ dâu nhà ngươi rang mặc là vô lại sao? Hai người này lại làm sao rồi? Lâm ý thiện một cái tay nâng chán cảm giác tâm thật mệt mỏi. Nàng bất đắc dĩ trả lời cố niệm dai. Là vô lại ngươi liền không để ý tới hắn. Cái tên này làm sao ngây thơ như vậy? Bọn họ đã là người lớn, có thể hay không không nếu như vậy đồng một tí tố cáo. Tố cáo đây là học sinh tiểu học hành vi được không? Cố niệm giai lập tức trở lại tới. Ta cũng muốn không để ý tới hắn, nhưng hắn nhất định phải đi nhà ta ở thật chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy không muốn ra. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương một ngàn bên người nàng toàn bộ là người của vương quốc giả sâm bốn lâm ý tiện nhìn thấy cái tin tức này ánh mắt lói lên một đạo rào hoạ ánh sáng câu môi cười trở về cố niệm say hắn tại thành phố đi chốn ngươi ở kia một đêm cũng không có cái gì Đều là thân thích ngươi như vậy không nói nhân tình sao Nàng cái này trợ công làm được mức này rồi Trương giáo sư nếu là lại không có cái gì khẩn trương Nàng liền không cách nào Cố niệm sai Ngươi giúp đỡ sang mặt, Phía sau còn tăng thêm cái tức giận nổi giận biểu tình Lâm ý thiền Ta nói chính là không phải là đạo lý này Cố niệm sai giả bộ đáng thương Nói khổ sở nói Được rồi, được rồi, ta biết rồi, hắn là ngươi em ruột, ta không phải ruột thịt. Lâm Ý Thiền thật tại không khống chế được chính mình đi dỗ nàng. Ngoan ngoãn trở lại ta dẫn ngươi đi thấy nữ thần ngươi. Đây đều là đời trước thiếu cố niệm thâm. Cố niệm dai phát cái mắt lóe sao biểu tình qua tới có thật không? Lâm Ý Thiền ta lúc nào lừa gạt ngươi sao? Cố niệm dai thái độ dây biến bắt đầu sợ nình bợ. chỉ dâu tốt nhất, chỉ dâu ngươi yên tâm, ta nhất định đem em trai ngươi chiếu cố tốt, sẽ không để cho hắn tại thành phố A đầu đường xó chợ. Lâm ý thiện cười lắc đầu thật sự là một điểm tâm cơ cũng không có cô nương ngốc. Nàng cưng chiều cho cố niệm dai trả lời. Các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút, không muốn một mực chơi game. me. Cố niệm dai, yên tâm đi. Hắn như thế thức ăn ta mới không muốn cùng hắn chơi game đây. Cho Lâm Ý thiện trở về xong tin tức cố niệm giai để điện thoại di động xuống, rất khoát đạt đối với Giang Mạc nói. Được rồi, ngươi đi nhà ta ở một đêm đi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Giang Mạc biết mới vừa rồi cố niệm giai là đang cùng Lâm Ý thiện nói chuyện phiếm, hắn cười một tiếng. Đối với cố niệm giai đột nhiên đồng ý hắn đi nhà nàng ở, không có chút kinh ngạc nào. Bọn họ buổi tối còn đáp ứng lâu đình đồng học tại cùng nhau ăn cơm. Cố niệm dai là không muốn đi, nhưng Giang mặt không có nói không muốn đi, nàng cho là Giang mặt vẫn là muốn đi, cho nên liền đồng thời đi theo rồi. Giờ cơm là lâu đình đặt tại thành phố A Phồn Hoa khu vực, một nhà hàng sang quán lẩu cực lớn bao xương. Mọi người đều đến rồi, hai bọn họ là sau cùng. Giang mặt cố niệm dai. Hai bọn họ vào cửa, nguyên bản huyên náo phòng riêng, bỗng nhiên an tĩnh lại. Từng đôi mắt nhìn lấy hai bọn họ. Cố niệm dai cùng bọn họ một mực không quen, tình cảnh này, nàng có chút không tự nhiên. Bên người giang mặt bỗng nhiên đưa tay nắm lên tay nàng, dắt nàng đi hướng chỗ trống. Vị trí đều theo chiếu nhân đếm, chỉ còn lại hai cái chỗ trống rồi, nhưng không ở một khối, giang mặt trước tiên đem cố niệm dai đưa tới ngồi xuống. Sau đó đi một cái khác chỗ trống. Chờ hai người bọn họ đều ngồi xuống, một cái nam đồng học rất không hiểu mở miệng thật sự thật tò mò hai người. Các ngươi đi như thế nào đến cùng nhau đi? Nói lấy ánh mắt của hắn liếc liếc mắt cố niệm dai, rất khinh thường bộ dáng. Cố niệm dai là cố niệm thâm em gái chuyện này, sơ trung đồng học đều biết, nhưng mọi người cũng không có bởi vì nàng là cố gia thiên kim thân phận lấy lòng nàng nịnh hót nàng, ngược lại cô lập nàng. Cũng là bởi vì Tống Phỉ Phỉ nói Cố Niệm Giai ở trong nhà không được sủng ái, chính là một cái trên danh nghĩa Cố gia thiên kim tiểu thư mà thôi, một chút thực quyền cũng không có. Cũng đích xác, khi đó trường học có hoạt động gì đều là Tống Phỉ Phỉ tham gia, cho tới bây giờ không có Cố Niệm Giai phần. Cố Niệm Giai nhìn ra người nam kia đồng học đối với nàng khinh thường. Nàng cong môi ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời tò mò nhiều chuyện đi đây. Nàng vừa nói vừa dùng bỏng nước sôi nàng chén đĩa. Ung dung, ưu nhã ung dung rất. Điểm này thật ra khiến Giang mặt nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang mặt ngươi thích cố niệm dai cái gì? Có người nữ sinh bỗng nhiên trực tiếp hỏi Giang mặt thật giống như hoàn toàn không thể hiểu được Giang mặt sẽ cùng với cố niệm dai ở chung một chỗ. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1203, nhất định phải gặp già rồi một. Giang mặt không chút do dự trở về cái kia nữ đồng học, ngây thơ, nói lấy hắn hướng cố niệm sai nhìn một cái. Câu trả lời của hắn để cho mọi người đều cười lên, ngươi suốt cuộc là khen vẫn là tổn hại. Cố niệm sai cắn răng nghiến lời. Nàng cũng cảm thấy câu trả lời của giang mặc có vấn đề. Nàng rất tức giận, dùng giọng uy hiếp đối với giang mặc nói. Nhà ta không có ngươi mặc xếp, ngươi buổi tối cũng không cần đi nhà ta ở rồi đi. Như vậy lấy tay bắt cá. Lời nói ban nãy của giang mặc âm còn không có kết thúc. Đi theo không nhanh không chậm nói. Ta thích nàng thiên chân khả ái hiền lành. Cái này còn tạm được. Cố niệm dai con môi hài lòng cười lên. Một hồi chúng ta đi siêu thị mua dép đi. Nói lấy nàng theo lạnh trong thức ăn gắp cái móng gà. Đưa tay tốn sức thả vào trong chén của giang mặt. Khen thưởng hắn một cái móng gà. Giang mặt gật đầu, nhẹ giọng. Ừ. Hai người chuyển động cùng nhau, hoàn toàn không nhìn những người khác. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lâu đình. Lâu đình rất khó chịu bộ dáng. hờ nguyệt nha không nhìn nổi, được rồi được rồi, nhanh ăn cơm đi, ta cũng không muốn tại trước khi ăn cơm trước hết bị thức ăn cho chó cho cho ăn no. Nàng tức giận cầm lên lâu đình chén, giúp nàng múc chén canh. Mọi người bắt đầu ăn, lúc trước chơi thật là tốt, lẫn nhau trò chuyện chuyện năm đó, bầu không khí lại náo nhiệt lên. Cố niệm dai trừ đi họp, cùng bọn họ không có cái gì chung nhau hồi ức, cho nên nàng một mực vùi đầu yên lặng mà ăn. Thật sớm liền ăn no, mượn đi phòng rửa tay lý do đi ra ngoài. Nàng chân trước ra ngoài, lâu Đình chân sau liền đi theo nàng cố niệm dai chúng ta có thể trò chuyện một chút sao. Lâu Đình tìm nàng trò chuyện cái gì trong lòng cố niệm dai rõ ràng. sang mặt thôi nàng dừng bước lại quay đầu mỉm cười đối với lâu đình gật đầu một cái có thể lâu đình đến cũng không vòng vo mở miệng đi thẳng vào vấn đề ngươi cùng giang mặc là nghiêm túc sao cố niệm sai nhún nhún vai khóe miệng vẻ mỉm cười không thay đổi ta cũng không biết có phải hay không là nghiêm túc ngược lại hắn nói thích ta ta cũng nói thích hắn cái này có tính hay không nghiêm túc a Hôm nay Giang Mặc muốn làm gì thì làm để cho nàng cảm thấy, năm đó hắn cùng Lâu Đình tin đồn chắc là thật sự. Lâu Đình khi đó tại phòng làm việc của lão sư khẳng định chính là bo bo giữ mình, nói chuyện tổn thương Giang Mặc. Nàng cùng Giang Mặc dầu gì là thân thích một trận cho nên nàng cũng có chút mâu thuẫn Lâu Đình sở tác sở vi như vậy. Giọng nói chuyện khó tránh khỏi mang theo một chút tâm tình. Lâu đình nghe cố niệm sai cái kia thản nhiên lời nói trong mắt không tự biết lộ ra một tia hâm mộ. Càng nhiều hơn chính là không cam lòng, nàng nói. Nói thích không nhất định chính là thật sự yêu thích. Nhưng là không nói càng không thể nào là ra thích. Cố niệm sai nháy mắt mấy cái. Như giang mặt nói tới ngây thơ đơn thuần, khiến cho người ta cảm thấy trong đầu của nàng rất đơn giản rất đơn giản. Lâu đình đang nhìn chầm chầm cố niệm sai hồi tưởng sang mặt mà nói. Cố niệm sai rồi nói tiếp. Ngược lại ta đây, không có các ngươi phức tạp như vậy thâm trầm tâm tư, suy tính cũng không đủ nhiều. Nếu như ta thích một người, sẽ không có bất kỳ chiếu cố đến thích liền là ra thích. Lời nói này thật kích thích lâu đình, nàng vành mắt phiếm hồng, miễn cướng vui mừng cười nói. Ngây thơ thật tốt, chót mũi cũng dần dần đỏ rồi. Cố niệm dai nhìn lại có chút không đành lòng cảm thấy chính mình có phải hay không là thật là quá đáng. Nàng ru xuống mi mắt than thở, ai, ta đời này là không có khả năng có các ngươi thành tựu như vậy rồi, nhất định phải gặm lão cả đời. Giọng rất bất đắc dĩ. Lâu đỉnh. Nhà bọn họ vậy kêu là gặm già sao? Gọi là nằm ở trong mỏ phung phí đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1204 Nhất định phải gặp già rồi hay Nàng không có nhận chủ đề cố niệm sai Rất nghiêm túc rất kiên định mà nói Ta vẫn là rất thích giang mặt Cố niệm sai gật đầu Ngươi có thể tiếp tục thích Thích là mỗi một người tự do Lâu đình rất có lòng tin nói, ta tin tưởng Giang Mặc sẽ lần nữa thích ta. Cố Niệm Sai nhún nhún vai, tùy tiện rồi. Ngược lại nàng chính là phối hợp diễn xuất diễn viên đóng cái kia kẻ cấp thấp sau đó có thể hay không ăn cỏ nhai lại. Hôm nay thật cảm ơn ngươi có thể tới. Lâu đình không có trò chuyện tiếp Giang Mặc, rất thành khẩn cùng cố Niệm Sai nói cảm ơn. Đừng khách khí như vậy, chúng ta đều là bạn học. Cố niệm dai cười nói. Vốn là nói mang mấy người bạn học tới cổ động, nhưng bọn họ đều có giờ học, hoặc là liền nói chuyện bạn trai đi hẹn họ. Lâu đình miếng khóe miệng khẽ gật đầu một cái, không sao, ngươi có thể tới ta cũng đã rất vui vẻ rồi. Nàng chân thành, ngược lại để cho cố niệm dai ngượng ngùng rồi, nghĩ thầm không nói điểm lời dễ nghe, liền thật là quá đáng nàng gật đầu, hy vọng ngươi sau đó tài sáng tác trên đường càng ngày càng tốt, ngươi sau đó ra sách ta đều sẽ mua. lâu đình, cảm ơn. hai người lại tán gẫu tiếp tục không quan trọng nói, lâu đình liền trở về bao xương rồi, Cố niệm sai không có lại vào đi, một mực đứng ở cửa chơi điện thoại di động. lâu đình vào trong không bao lâu, giang mặc liền đi ra rồi, gọi nàng đi rồi. Bọn họ xe dừng ở cách vách thương trường bên dưới bãi đỗ xe, giang mặt đi ở phía trước, không nói câu nào. Cố niệm dai đuổi theo tò mò hỏi hắn. Ngươi làm sao không hỏi ta lâu đình nói gì với ta rồi hả? Hắn không có lòng hiếu vì sao? Giang mặt nhàn nhạt trở về nàng. Không có hứng thú biết. Cố niệm dai không tin ánh mắt nhìn lấy hắn. Là thực sự không có hứng thú hay là giả không có hứng thú? Ngươi nói thật rất nhiều. Giang mặt vết bỏ nâng tay phải lên theo cú niệm dai gáy tha một vòng, bàn tay bưng kín cú niệm dai miệng. Ta ta. Cú niệm dai miệng bị bưng kín, nàng trợn mắt hung giang mặt. Cái tên này có bệnh. Giang mặt gò má nhìn lấy cú niệm dai cười một tiếng buông lỏng tay ra trong miệng còn vết bỏ lầm bầm một câu, nói nhiều. Cú niệm dai cũng rất vết bỏ, dùng tay dùng sức lau miệng. Vừa lau bên mắng, ngươi cái này chết biến thái, đó cũng không phải là ngươi che đẩy miệng ta mong lý do chứ. Quân tử đồng khẩu không đồng thủ, hắn không biết sao. Đến, hắn cũng không phải là quân tử gì. Giang mặt nói. Ta chỉ thích đơn giản thô bạo phương pháp. Nói lấy hắn tăng nhanh bước chân. Cố niệm dai theo sau mặt đuổi theo mắng hắn, ngươi chính là một cái mãng phục. Hai bọn họ ngươi đuổi theo ta đuổi đến nhà để xe, lên xe. Cố niệm dai lái xe, giang mặt lên xe nịp chặt dây an toàn, sau đó lười biếng nhìn lấy cố niệm dai hỏi. Ta đi nhà ngươi ở, ngươi lão sư kia sẽ ăn dấm sao? Cố niệm dai cau mày, cái gì cùng cái gì? Ta cùng lão sư chính là thuần khiết thầy trò quan hệ trừ cái đó ra không có thứ gì, nghĩ bậy bạ gì vậy? Giang mặt, ô! Hắn nhàn nhạt một tiếng, sau đó không có lại nói chuyện, ánh mắt cũng thu hồi đi, nhìn lấy nóc xe. Không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong xe tia sáng rất tối, cố niệm dai liếc liếc mắt thanh niên bên cạnh, nhìn sắc mặt hắn thâm trầm, đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Cảm giác có chút phiền muộn. Là đang suy nghĩ lâu đình chuyện sao? Hắn cũng còn là thích lâu đình chứ. Trên mạng nói, nếu như không thích một người rồi, mới sẽ không nghĩ lên cùng người kia hết thảy đây, chớ nói chi là động não gân trả thù. Cái tên này khẳng định chính là muốn dùng loại phương thức này để cho lâu đình tới cầu hắn. Thật sự là rất không có phẩm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1205 Giáo sư cảm giác nguy cơ 1 Bên trong xe bầu không khí là tại là quá an tĩnh rồi Cố niệm dai muốn tìm điểm đề tài đánh vỡ yên lặng Suy nghĩ một chút Nàng kêu giang mặt Giang mặt ta nói với ngươi sự kiện Giang mặt gò má nhìn lấy cố niệm dai chuyện gì Cố niệm dai giọng cảnh cáo Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên thật sự yêu thích ta à, ta sẽ không thích ngươi. Giang mặt cau mày buồn cười nhìn lấy nàng, ngươi tại sao trung quy lo lắng những thứ kia đối với ngươi mà nói là xa không với tới sự tình. Lời này để cho cố niệm dai rất bất mãn, phi, ngươi có ý gì à ngươi? Giang mặt nói là ngươi nói để cho ta không muốn thích ngươi. Ta hiện tại nói cho ngươi biết ta không có khả năng thích ngươi, ngươi lại gấp cái gì? Hỏi xong không đợi cố niệm dai trở về hắn, hắn bỗng nhiên thẳng người, nghiêng người xít lại gần nàng câu môi đối với nàng thiêu thiêu mi, vẫn là nói ngươi thật hy vọng ta thích ngươi. Cố niệm dai lại, phi, một tiếng, vét bỏ không được rồi, não ta nước vào mới hy vọng ngươi thích ta, đi nhanh đi. Ta nếu không phải là nhìn tại trên mặt mũi của chị dâu, căn bản sẽ không phản ứng ngươi, càng sẽ không cho ngươi đi nhà ta ở. Nàng ánh mắt vẫn nhìn đường phía trước, thỉnh thoảng nhanh chóng liếc liếc mắt sang mặt, đầu tiên ta nói với ngươi tốt rồi, ngươi đi nhà ta chỉ có thể ngủ thư phòng. Ngươi nói làm sao như thế nhiều. Giang mặt vết bỏ liếc nhìn cố niệm dai. Cố niệm dai uy hiếp hắn, ngươi nếu là còn dám nói ta. Ta liền không cho ngươi đi nhà ta, hiện tại cho ngươi đi đặt khách sạn. Cố niệm giai lại nhảy sang mặt một đường. Về nhà mở cửa, trong phòng đèn đuốc sáng choang, trong lòng cố niệm giai ấm áp. Tôn lão sư tại mấy ngày nay, nàng đều có loại cảm giác này, mở cửa trong nhà có người, trên bàn có thức ăn, trên bàn trà có trái cây. Cảm giác đặc biệt đặc biệt hạnh phúc. Vốn là cùng đám người kia ăn cơm, lại lái xe, hơi mệt chút rồi trong nháy mắt lại tinh thần rồi. Bên đổi giày bên hướng về phía trong phòng lớn tiếng kêu, A-Z, ta đã trở về. Tôn lão sư ở trong phòng, nghe được âm thanh của cố niệm dai, lập tức chạy đến tiểu dai dai trở về tới rồi. Nhìn thấy giang mặt, nụ cười trên mặt nàng cứng một cái chớp mắt, chốc lát lại khôi phục. Sau đó đưa tay chỉ giang mặt nhìn lấy Cố Niệm Gai. "Do đây là làm sao đem Nam Hải Tử mang về nhà tới rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Tôn lão sư mặt ngoài lãnh đạm bình tĩnh, nội tâm hoảng cực kỳ. A di Mặc khỏe, Giang Mặc rất lễ phép cùng Tôn lão sư chào hỏi. Điểm này để cho Cố Niệm Gai đối với hắn rất hài lòng. Cố Niệm Gai rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Giang Mặc. Đem hắn hướng trước mặt tôn lão sư rắc, giang mặt, hôm nay các ngươi đã gặp, em trai chỉ dâu ta, hắn tối nay tại thành phố. Không có chỗ đi, cho nên tới ta nơi này ở một đêm. Ồ nha, tôn lão sư gật đầu, vậy nhanh lên một chút đổi giày vào đi, ta vừa vặn cắt mâm trái cây chờ ngươi trở lại, các ngươi đi rửa tay qua tới ăn trái cây. Nói lấy tay nàng chỉ tới trên bàn trà bày rất đẹp mâm trái cây. Ánh mắt âm thầm đánh giá lấy Giang Mặc, không khỏi bắt hắn cùng Trương Cảnh ngộ so với cảm giác nguy cơ đặc biệt nặng. Ta vừa vặn khô miệng khô lưới nghĩ ăn chút trái cây đây, A Di ngài thật sự là quá tốt rồi. Cố Niệm Gai vui vẻ đi tới, cầm lên một khối dưa hấu nhét vào trong miệng. Không có để ý Giang Mặc. Trong lòng Tôn lão sư mặc dù đối với Giang Mặc rất có địch ý, Nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, đối với Giang Mặc rất nhiệt tình, Giang Mặc đúng không, nhanh lên một chút ăn. Cảm ơn. Giang Mặc mỉm cười đối với Tôn lão sư nói tiếng cảm ơn, sau đó ở bên cạnh Cố Niệm Gai ngồi xuống. Tôn lão sư nói, cái kia ta đêm nay ngủ thư phòng, lần nằm cho Giang Mặc ngủ đi. Cố Niệm Gai lắc đầu, không cần a gì, để cho hắn ngủ thư phòng liền tốt rồi. Hắn ra dày thịt béo, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1206. Giáo sư cảm giác nguy cơ hay, nàng không có ngẩng đầu, một lòng chỉ đang ăn phía trên giang mặt nghe xong lời của cố niệm sai theo mâm trái tay bên trong cầm mấy khối trái táo nhét vào trong miệng của cố niệm sai ngươi cố niệm sai ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn giang mặt nhìn thấy giang mặt cái kia ôn đồ cười nàng mặt đen cắn răng nhếch lời giang mặt ngươi nhất định phải chết nàng buông xuống mâm trái tay đưa tay một cách đẩy ngã giang mặt sau đó đầu gối quỳ xuống trên chân của giang mặt hai tay ấn xuống lồng ngực của giang mặt Đem hắn ép dưới thân thể Giang mặt còn ôm lấy môi chân mày lại vết bỏ nhíu, Cố niệm dai ngươi có thể hay không lịch sự một chút Tôn lão sư thấy một màn như vậy sẽ lo lắng Nhanh lên đi kéo cố niệm dai, dai dai Không được, phải mau đem chương cảnh ngộ cách đó đầu gỗ cho gọi trở về Không trở lại nữa, con dâu đều muốn là của người khác Nàng kéo một cách một bên nhẹ dòng trách cứ cố niệm dai, ôi chao làm sao còn đánh nhau, như vậy cũng không tốt. Cố niệm dai bị tôn lão sư kéo bỏ qua giang mặt còn không phục, lại trợn mắt nhìn giang mặt, là hắn đồng thủ trước. Tôn lão sư nói, mới vừa rồi cảnh ngộ gọi điện thoại tới nói để cho ngươi buổi tối muốn đem hắn tuần trước mua cho ngươi hai quyển sách nhìn xong. Thoáng cách liền đem sự chú ý của cố niệm dai cho rời đi. Cố Niệm Gai cau mày ai oán nhìn lấy tôn lão sư ta đây sao có thể nhìn đến xong à? Nàng mới nhìn hơn nửa vốn còn có một quyển nhiều tối nay làm sao có thể nhìn đến xong? Tôn lão sư cau mày nói, cho nên ngươi nhanh lên một chút ăn đi xem. Cố Niệm Gai bĩu môi, hắn làm sao đi công tác còn băn khoăn ta xem sách, liền chưa từng thấy chuyên nghiệp như vậy lão sư. Có thể hay không đối với người khác chuyên nghiệp đi Trong mắt tôn lão sư ẩn tàng cười Cũng không phải là mỗi học sinh hắn đều lo nghĩ Hắn đối với ngươi thật sự chính là phá lệ tốt đây Cố niệm giai, Ta là đơn vị liên quan Tôn lão sư gật đầu Biết Tương lai con dâu quan hệ này không người có thể vượt qua Cố niệm giai vừa nghĩ tới buổi tối muốn xem nhiều sách như vậy Lại vô tâm ăn cái gì buông xuống mâm trái cây đối với Khương cuối nói. Giang mặt ngươi từ từ ăn đi, ta đi rửa mặt xem sách. Nói lấy nàng đứng dậy hướng căn phòng đi. Giang mặt không nhanh không chậm nên phải nàng đi thôi, ba học sinh giỏi. Cố niệm dai nghe được châm chọc mùi vị, nàng dừng bước lại chuyển đưa tay chỉ giang mặt. Ngươi không châm chọc trong lòng ta khó chịu đúng không? Khói lửa chiến tranh lại phải giấy lên đầu mối. Tôn lão sư vội vàng đem cố niệm giai hướng trong căn phòng đẩy. tại sao lại cải vả? Nàng tối nay chức trách chính là không cho hai người này lại ở chung một chỗ tiếp xúc. Cuối cùng đem cố niệm giai làm vào phòng rồi, tôn lão sư vội vàng trở về gian phòng của nàng gọi đến số của trương cảnh ngộ. Chờ trương cảnh ngộ bên kia nhận, nàng lập tức đè thanh âm nói. Trương cảnh ngộ ta cũng nhắc nhở ngươi hắc. Ngươi còn như vậy treo con dâu liền thành người khác rồi. Trương cảnh ngộ ở bên kia không hiểu hỏi. Thế nào? Tôn lão sư nói. Dai dai đem tiểu tử kia mang về nhà rồi buổi tối ở nơi này. Ngươi nói ta nếu không phải là ở chỗ này. Trương cảnh ngộ kinh ngạc. Hắn đem giang mặt mang về nhà rồi hả? Hắn trong ấm tượng cố niệm dai cùng giang mặt là nước lửa không dung. Quan hệ của bọn họ lúc nào tốt đến mức có thể mang về nhà rồi hả? Tôn Lão Sư Vâng, hai người thân mật đây, dai dai còn ếp ở trên người hắn, ăn chung đồng nhất khối trái cây. Không thêm dầu thêm mỡ, cái tên này thì sẽ không sốt ruột. Nàng nói nói ra, không nghĩ tới trương cảnh ngộ phản ứng rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt, ô, một tiếng. Tôn Lão Sư rất bất mãn, ô cái giám. Ngươi cái này tiểu tử ngốc đọc sách đọc ngu rồi hay là thế nào? Chương cảnh ngộ. Ta cúp trước. Trời lạnh đi ngủ sớm một chút. Nếu như có phiếu cho ta đầu một chút thôi. Thật giống như đến ba mươi mấy tên. Phân loại bảng không biết khả năng không có khả năng. Phân loại bảng có chút tiền thung. Tranh thủ một chút đi. Không muốn đầu nhìn xong liền đi ngủ chụt chụt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1207 Giáo sư cảm giác nguy cơ ba Tôn lão sư nghe được vụ vụ chiếu cố âm, nhú mày một cái, để điện thoại di động xuống vừa hướng màn hình điện thoại di động trách cứ một câu, không có tiền đồ tiểu tử thúi, không có chút nào giống như nàng. Cực kỳ giống hắn cái đó kinh sợ hàng lão tử. Bởi vì tôn lão sư một câu chương cảnh ngộ yêu cầu nàng nhìn xong hai quyển sách cố niệm dai thức đêm thấy được hơn một giờ chun còn làm điểm lừa đảo mới xem xong. Sáng sớm ngày thứ hai liền có giờ học, 6 giờ 50, nàng thức dậy vành mắt đều là đen, rửa mặt ra căn phòng, não vẫn là mơ mơ màng màng, vừa đi vừa ngáp. Tôn Lão Sư xem nói một ngày trước hiểu rõ cố niệm ngày thứ hai chương trình học tình huống, biết nàng buổi sáng có giờ học, thật sớm liền thức dậy cho nàng làm điểm tâm rồi. Nhìn thấy cố niệm dai đi ra, nàng cười chào hỏi tiểu dai dai rời giường. Ừ, cố niệm dai ngáp gật đầu, hôm nay 7 giờ dưới có giờ học. Nàng đi tới bên cạnh bàn ăn tại nàng mỗi thiên hỉ vui mừng làm cháu ngồi xuống. Nhìn thấy trên bàn ăn, nàng mới có một chút tinh thần. Lấy trước cái muỗng múc một muỗng cháo uống hai ngụm. Tinh thần tinh thần. Sau đó bắt đầu tiến vào chính thức ăn đồ ăn hình thức. Tôn lão sư còn đang không ngừng hướng trên bàn bưng đồ vật. Nàng đến gần cố miệng dai, nhìn lấy mặt của nàng đau lòng nói. Tối hôm qua ngủ không ngon đi, vành mắt đen tất cả đi ra trong miệng cú niệm dai ngậm lấy một hớp sủi cảo chiên mặt mày ủ rột gật đầu đem sách nhìn xong đều đáp một chút còn không đều muốn trách con trai của nàng nhất định phải cho nàng nặng như vậy học tập nhiệm vụ tính toán một chút nhìn tại trên mặt mũi của lão nhân gia nàng không mắng tên cầm thú kia rồi thật sự là cầm thú ăn thịt người miệng ngắn dai dai thật là đứa trẻ tốt Tôn lão sư đưa tay tại trên đầu của cố niệm dai sờ sờ, có chút tự trách. Tối hôm qua không nên khoa trương như vậy, để cho nàng đem hai quyển sách đều nhìn xong, phải nói nhìn một nửa, nhìn đem đứa nhỏ này mệt mỏi. Trong lòng tự trách một phen, nàng đưa tay theo trên đầu cố niệm dai thu hồi đi, lại đi trong phòng bếp đi, vừa đi vừa nói. Vậy nhanh lên một chút tới ăn điểm tâm cảnh ngộ tại phòng vệ sinh, ngươi ăn trước. Nghe vậy, cố niệm giai kinh ngạc trừng mắt cảnh ngộ tại phòng vệ sinh. Cái vườn gì? Nàng không nghe lầm chứ? Cố niệm giai ngẩn người, phản ứng lại quay đầu nhìn đã tiến vào phòng bếp tôn lão sư hỏi. a di ngươi nói cái gì? Tên kia không phải nói muốn tại cơ thành đi công tác 4 năm ngày sao? lúc này mới 3 ngày vẫn chưa tới được rồi. Cảnh ngộ tại. Tôn lão sư vào phòng bếp bưng một mâm trái cây sắc kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói. Lại nói một nửa, phòng vệ sinh cửa mở ra, bóng người của trương cảnh ngộ từ bên trong đi ra, nàng tiếng nói dừng lại một chút đưa tay chỉ phòng vệ sinh phương hướng đối với cố niệm dai nói. Ô đi ra rồi. Cố niệm dai thuận theo phương hướng ngón tay tôn lão sư nhìn lại trương cảnh ngộ ăn mặt trắng đen đường vân áo sơ mi. Màu đen đường vân rất nhỏ rất nhỏ thẳng trên người, thật giống như lượng thân làm theo yêu cầu một nửa vừa vặn. Màu đen quần tây, rất chính thức. Hắn mới vừa rồi ở trong phòng vệ sinh gội đầu tóc ướt nhẹp, hắn cầm trong tay một cái khăn lông màu trắng, vừa đi vừa lau tóc. Tự nhiên giống như là tại chính hắn nhà. Cố niệm dai cau mày, lão sư. Hắn trở về lúc nào? Nàng làm sao không có biết một chút nào? Trương cảnh ngộ lấy mái tóc lau không giọt nước rồi, ngước mắt nhìn cố niệm dai đối với nàng nhíu mày, làm sao? Sau đó lại xoay người đem khăn lông đưa về phòng vệ sinh, hắn cứ như vậy mặc cho tóc còn không có làm, đi tới bên cạnh bàn ăn, ở đối diện cố niệm dai ngồi xuống. Đến gần, cố niệm dai mới phát hiện ánh mắt của trương cảnh ngộ phía dưới có một vòng vành mắt đen, trong mắt còn mơ hồ có máu đỏ tia. Rất hiển nhiên là ngủ không ngon triệu chứng. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1208. Giáo sư cảm giác nguy cơ bốn. Thấy vậy, nàng không xác định hỏi. Lão sư ngươi ngồi ban đêm máy bay trở về. Nhất định là ban đêm. Ngồi máy bay dù là mua lại gần tới phiếu, đều muốn giày vò ban ngày, hắn có thể cách điểm này thì đến nhà rồi, chứng minh hắn tối hôm qua ít nhất hai điểm liền đến cơ thành sân bay. trương cảnh ngộ gật đầu, ừ. Hắn đáp lại cố niệm dai một câu, không nhanh không chậm cầm muống lên cùng cố niệm dai mới vừa rồi một dạng thói quen uống trước mấy hớp thanh đạm cháo lái một chút giả dày. Nhất cử nhất động đều biểu dương ưu nhã lãnh đạm bình tĩnh tự nhiên Cố niệm dai nhìn lấy như vậy Trương cảnh ngộ cảm thấy có chút là lạ Đột nhiên cảm giác được cùng lúc trước có chút bất đồng rồi Cũng không nói lên được là bất đồng nơi nào Là cái gì chứ Xa lạ Đúng chính là để cho nàng cảm giác có chút xa lạ Trương cảnh ngộ lúc trước ánh mắt nhìn nàng Cùng nàng giọng nói chuyện đều không phải như vậy Không cảm giác được lúc trước nhuận rồi Đây là chuyện gì Cố Niệm giai nghiêng cổ, nhìn chằm chằm trương cảnh ngộ nghĩ đã suất thần. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ngươi thật giống như đối với ta đột nhiên trở lại rất thất vọng. Hỏi xong hắn chân mày dương lên. Để cho Cố Niệm giai cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, nàng bận dồn lắc đầu phủ nhận, đương nhiên không có. Nội tâm là như vậy. Bởi vì hắn trở lại Nàng buổi trưa thì đi hắn phòng làm việc, làm một nhóm hắn không phải làm bài tập Cái tên này thật sự là Sáo Lộ Vương, lần trước ký hợp đồng đặt tới hắn trong lúc đi công tác cho nàng bố trí nhiệm vụ, liền không cho nàng làm bài thi Có thể rời à bài thi đích đích sắc sắc là không làm, nhưng hắn lại mua cho nàng rất nhiều tài liệu giảng dạy Mấu chốt hắn để cho nàng làm những thứ kia tài liệu giảng dạy cùng bài thi đều cùng nàng trước mắt học chuyên nghiệp không có một chút xíu quan hệ đều là thời cấp 3 chương trình học văn hóa nội dung. Nàng cũng hiểu được dụng ý của hắn là muốn để cho nàng bổ một chút cao trung không có học giỏi chương trình học có thể nàng học có ít lời gì. Ngược lại nàng đã làm xong gầm dài ý định chính nàng cũng muốn đọa lạc rồi hắn tại sao còn muốn cứu vớt nàng. Hắn coi mình là chúa cứu thế sao? Trong lòng cố niệm dai dùng sức nhổ nước bọt chương cảnh ngộ. Nàng đang trong lòng nhổ nước bọt, chương cảnh ngộ âm thanh lại đang tại đối diện bình tĩnh vang lên, có phải hay không muốn ta rồi hả? Nghe được vấn đề này, chuẩn bị đem khan tràng làm bíp đưa về phòng bíp tôn lão sư, dừng lại bước chân quay đầu nhìn lấy cố niệm dai, so với ánh mắt của chương cảnh ngộ còn muốn mong đợi. Cái này cô nương ngốc sẽ trả lời thế nào chứ? Nhưng nàng đã có chuẩn bị tâm lý, cái phản ứng này chậm lục cô nương trả lời chắc chắn sẽ không để cho nàng cái đó ngốc con trai đặc biệt hài lòng. À! Cố niệm sai đối với trương cảnh ngộ đột nhiên ném tới vấn đề biểu thị một mặt mộng bức. Vấn đề này hỏi không có chút nào giống như trương cảnh ngộ. Nhưng nếu hắn hỏi, nàng khẳng định phải trả lời. Nếu như nói nói thật không đắc tội người, nàng khẳng định lắc đầu nói không phải là mấu chốt cách cuộc thi không xa, nàng cầu sinh dục vọng nhất định phải mạnh mẽ một chút. Trong lòng cố niệm dai cân nhắc thiệt hơn một hồi, rất trái lương tâm gật đầu trở về chương cảnh ngộ, là có chút nhớ lão sư đây. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng trái lương tâm quả thực có nghĩ qua, tỉ như ở trong da me bị người ngược không có thở hồn hển cơ hội thời điểm bị người mắng thức ăn mắng cay gà thời điểm, nàng liền đặc biệt muốn niệm cùng chương cảnh ngộ mặt đối mặt bắt đầu hãm hại thời điểm, nàng một câu. Lão sư hắn mắng ta, chương cảnh ngộ liền sẽ im lặng đi phát dục sau đó đủ loại ghe di cuối cùng liền đứng tại chỗ phương thủy tinh không đầy châm chọc mắng người của hắn. Hơn nữa còn không cho người ta thắng Tức chết người Cho nên đúng là có nhớ hắn Thời điểm mặc dù loại này Muốn cùng bất kỳ cảm tình gì Cũng không quan hệ Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website Odchuyện.org Chương 1209 Giáo sư cảm giác nguy cơ năm. Trương cảnh ngộ nghe xong câu trả lời của cố niệm dai tựa như cười mà không phải cười miếng khóe miệng, ánh mắt còn không nháy một cách nhìn chằm chằm cố niệm dai nhìn. Hắn đeo vẫn là bộ kia kim ti bên gọng kính nửa khô tóc, phối hợp hắn cái kia hẹp dài đôi mắt, lịch sự mắt kính cố niệm dai liền như vậy theo dõi hắn. Lại cảm thấy đẹp mắt, lại bị kinh diễm đến rồi. Không thể không nói. Cách này cầm thú lớn lên là thật đẹp mắt. Nhất là bây giờ như vậy Nàng không biết trương cảnh ngộ Nhìn chầm chầm nàng đang suy nghĩ gì Bầu không khí an tĩnh có chút lũ túng Nàng tót miệng cười Khá hả mở miệng Muốn nhất lão sư khả năng vẫn là A-di A-di một ngày nhắc tới Thật nhiều lần lão sư ngài đây Tôn lão sư liền vội vàng Tiếp lời hay chúng ta cùng nhau nghĩ Nàng vừa mở miệng Bầu không khí liền náo nhiệt lên Cố niệm sai Được rồi, cùng nhau nghĩ đi. Nàng là bị buộc nghĩ, không phải là tự nguyện. Trong khoảng cách giờ học, không có bao nhiêu thời gian, cố niệm dai nhanh chóng ăn no, đi trong căn phòng cầm bao cùng cần dùng sách giáo khoa cùng tài liệu giảng dạy, chuẩn bị đi trường học. Đi ngang qua phòng khách, trương cảnh ngộ lại nhìn lấy nàng hỏi. Giang mặt là hôm nay trở về hải thị sao? Cố Niệm Rai đến cánh cửa, một bên tắm rửa, một bên trả lời chương cảnh ngộ, chắc là đi, hắn ngày hôm qua là nói như vậy. Nàng lời còn chưa dứt cửa thư phòng bỗng nhiên mở rồi, ngay sau đó vang lên âm thanh của Giang Mặc, "Cố Niệm Rai, ta đột nhiên nghĩ tại thành phố A chơi mấy ngày, thật nhiều năm chưa đến đây." Giang Mặc còn ăn mặc hắn ngày hôm qua quần áo màu đen vệ y. Hắn đứng ở cửa thư phòng, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng tựa vào trên không cửa, lười biếng Cố niệm dai không một chút nào khách khí trở về hắn, ngươi muốn chơi mấy ngày liền chơi mấy ngày, nhưng trước thời hạn nói được, ta cũng không cho ngươi làm người dẫn đường ha. Nàng không có lớn như vậy kình cũng không có thời gian rảnh dối đó. Giang mặt cũng một bộ không nhìn trúng nét mặt của nàng, ngươi ngu xuẩn như thế, chỉ có thể đem ta mang lạc đường. Nói lấy hắn lườm một cái bước chân bước ra khỏi cửa phòng Hướng trong phòng vệ sinh đi Ngươi tên khốn kiếp này ở chỗ này ăn ta chủ ta còn mắng ta Cố niệm dai nhìn chầm chầm giang mặt vào phòng vệ sinh cuối cùng một vết thân ảnh tức giấn mắng Giang mặt đóng cửa thời điểm đối với nàng biếu môi một cái Nhún nhún vai vô cùng cần ăn đòn Hát Cố niệm dai cắn răng nghiến lời nghĩ Nghĩ đến đi học muốn tới trễ rồi, nàng thở hổn hển dẫm chân, xoay người đi ra ngoài. Lớn như vậy phòng khách hiện tại chỉ còn lại Trương Cảnh Ngộ cùng Tôn lão sư hai người. Tôn lão sư đi tới bên cạnh Trương Cảnh Ngộ, xích lại gần hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, "Hôm nay ta không hy vọng tiểu giai giai sớm như vậy trở lại." Nói lấy nàng hướng phòng vệ sinh bên kia nhìn một chút, âm thanh lại giảm thấp xuống một chút. Ngươi thấy không? Cách này hai đứa bé gặp mặt giống như là oan gia thường thường loại này oan gia. Nàng lời còn chưa nói hết, trương cảnh ngộ quả quyết mở miệng cắt đứt, không có khả năng. Ba chữ, như đinh chém sắt, lòng tin mười phần. Nói xong hắn đứng dậy, bước chân cũng đi cửa chính, đổi giày đi ra ngoài. Tôn lão sư theo sau mặt. Một đường sẵn dò đến trương cảnh ngộ vào thang máy, nhớ kỹ mẹ nói gần đây điện ảnh thật đẹp mắt, các ngươi có thể nhìn thêm mấy bộ phim trở lại. Còn có rượu cũng rất tốt uống, ngươi nhà ở cũng mua rồi, chúng ta cũng không kém về điểm kia uống rượu tiền. Thang máy cửa đã đóng lại cũng còn là âm thanh của tôn lão sư. trương cảnh ngộ im lặng hướng về phía cửa thang máy lườm một cái. Sau đó chính mình lại nở nụ cười. Chân hắn lui về sau một bước tựa vào thang máy trên vách cầm điện thoại di động lên liếc nhìn hôm nay ngày tháng. Số 30 rồi. Hắn nhìn lấy ngày tháng, khóe miệng ý vì sâu xa ngoát ngoát. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1210. Nam nhân thật phiền phức một Bởi vì ngủ không ngon Cố niệm dai ngay ngắn một cái lớp đều nằm ở nửa trạng thái mộng bức Sau khi tan lớp Nàng ôm lấy sách vô chi vô giác đi ra phòng học Không được Nàng phải về nhà thật tốt ngủ bù Cố niệm dai vừa nghĩ vừa xuống cầu thang Dưới bậc thang mặt bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng cố niệm dai Nghe được cái thanh âm này Cố niệm dai sững sờ Ánh mắt nhìn xuống Nhìn thấy Lâu Đình, nàng cau mày kinh ngạc hỏi. Lâu Đình ngươi làm sao ở chỗ này? Bước nhanh hơn đem còn lại mấy cái ngấp thang cho hạ xuống. Lâu Đình cười nói. Ninh An tại đại học. Hắn gọi ta qua tới ăn chung cơm chưa? Suy nghĩ ngươi cũng tại Mỹ Sân, liền qua tới tìm ngươi, hỏi thăm được các ngươi buổi sáng ở nơi này phòng học đi học. Cố niệm sai mỉm cười gật đầu, đúng vậy, mới vừa tan lớp. Nàng đang chuẩn bị hỏi Lâu Đình có chuyện gì, Lâu Đình liền lên tiếng cái kia ăn cơm chung không? Ta, cố niệm sai bản năng muốn cử tuyệt, có thể suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới lý do, được rồi. Đáp ứng xong, nàng lập tức hối hận. Nàng nhược điểm lớn nhất, liền thì sẽ không cử tuyệt người. Bởi vì nàng cảm thấy có chuyện không có thời gian cái gì lý do quá vụn, nghe một chút chính là mượn cớ. Nàng vẫn là quá để ý người khác thấy thế nào nàng rồi, vẫn là quá để ý chính mình ở người khác trong lòng ấm tưởng. Chuyện này nếu như đổi thành chỉ dâu, nàng nhất định sẽ không chút do dự nói có chuyện không có thời gian. Sau đó không dông dài rời đi. Ninh An đi lái xe rồi, chúng ta đi ven đường chờ đi. Lâu Đình rất thân mật kéo cánh tay của cố niệm dai. Cố niệm Gai bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo lâu đình cùng nhau, bọn họ đến ven đường, liền một chiếc bạch sắc xe len vô vư dừng ở bên cạnh họ. Cửa sổ xe mở ra trên ghế điều khiển đang ngồi thanh niên hơi mập chính là lâu đình nói ninh an, sơ chung cùng bọn họ đồng cấp nhưng không cùng ban, là một cái con em nhà giàu, cũng là nhân vật quan trọng của trường học. Cố niệm Gai từng nghe nói hắn đến gần đại học. Nhưng đại học A rất lớn chưa từng nghĩ qua bọn họ sẽ có cái gì tiếp xúc. Hôm nay nếu không phải là lâu đình, sợ là thật sự không biết có cái gì tiếp xúc. Bọn họ lên sơ chung thời điểm, chẳng hề nói một câu qua, cố niệm dai rất phía chính phủ nói tiếng, ngươi tốt. Ninh An cười một chút đầu. Cố tiểu thư, hai ta cùng trường đến bây giờ lần đầu tiên gặp mặt, thật sự không nói được. Cố niệm dai cũng cong môi mỉm cười ta bình thường rất trạch, có cái gì từng nói đi không nói được. Lúc trước sao không thấy bọn họ đối với nàng nhiệt tình như vậy? Lin xe đi. Lâu Đình kéo ra sau xe cửa để cho Cố Niệm Rai lên xe trước. Nghĩ đến hôm qua tới như thế nhiều bạn học, Cố Niệm Rai có chút lo lắng, hôm nay có phải hay không là còn nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Nàng thử dò xét hỏi, "Liên ba người chúng ta sao?" có mấy người nàng là thật sự không muốn gặp nàng người này mở miệng hoặc là nịnh bợ chán người chết hoặc là thẳng đắc tội với người tức chết người đối với những thứ kia đã từng cô lập người của nàng nàng chắc chắn sẽ không nịnh hót nàng nhưng là em gái của cố niệm thâm cố gia thiên kim cho nên chỉ có thể đa đắc tội với người còn không bằng không đi lâu đình gật đầu vâng bọn họ đều đi về Nghe vậy trong lòng cố niệm dai án thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâu đình bỗng nhiên lại hỏi nàng. Giang mặt đi. Trong lòng cố niệm dai rất rõ ràng. Lâu đình như vậy làm quen với nàng. Vẫn là vì giang mặt. Nàng vẫn là nghĩ vãn hồi giang mặt. Nàng giả bộ không biết lâu đình tâm tư. Nói thật. Hắn còn ở nhà ta ngủ nướng đây. Bảo là muốn tại thành phố A chơi mấy ngày. Cũng không biết muốn chơi mấy ngày. Lâu đình nghe vậy màu mắt âm thầm ô Giống như là trong nháy mắt bị quất đi hồn